Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3904 gió giật trước lúc bão về. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Tuy là nội thành, nhưng mà ở đây phong cảnh lại hết sức tú lệ. Bất ngờ ngọn núi cao vút trong mây, nguy nga tráng lệ. Ngọn núi giữa núi non trùng điệp núi non trùng điệp, mơ hồ có thể thấy được vô số đình đài lầu các. Lờ mờ đều bị tinh xảo hoa mỹ đến tột. Đỉnh tình trạng Ở đây chính là nùng nguyệt thành vì đường xa mà đến khách quý, chỗ tỷ. Mị chuẩn bị cư trú chỗ. Đương nhiên cũng không phải là người nào đều có tư cách ở chỗ này. Vào ở. Đừng nói bình thường tu tiên giả chính là tán tu trong phân thần cấp. Bậc nhân vật cũng đồng dạng không có tư cách. Nganh tiên các chỗ tiếp đãi đấy hoặc là một phương bá chủ hoặc là chính là danh khắp thiên hạ đại nhân vật. Lui tới tu tiên giả thậm chí không dám quá mức tiếp cận bởi vì có mặt áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ tuần tra nhưng mọi người ánh mắt lại tràn đầy hâm mộ. Đại trưởng phu làm như thế. Nếu như bước lên con đường tu tiên ai lại không hy vọng trở thành. Định cấp đại năng đâu Chỉ tiếc tiên đạo tối nghĩa Như vậy may mắn người Dù sao cũng là cực Nhỏ đấy Mà Lâm Hiên hiển nhiên chính là Một vị may mắn ra hỏa Thân phận thực Lực của hắn đều đủ để vào Ở ngay tiên các Tại biết được hắn là vân ẩm Tôn thái thượng trưởng lão về sau Đã bị Thì nữ cung kính đón vào rồi Phổ cận tu sĩ tận mắt nhìn thấy càng là phát ra liên tiếp kinh hồ. Lâm hiên ta không nhìn lầm A vị kia chính là vân ẩm tôn danh khắp. Thiên hạ lâm trưởng lão ư, nghe nói hắn cùng với hàn long chân nhân. Quan hệ không tầm thường, còn kết nghĩa kim lan qua thiệt hay giả. Tu tiên giới nói chi chuẩn xác, hẳn là xác thực, chẳng qua là vị này. Lâm tiền bối không còn sớm liền biến mất sao, rất nhiều người đều nói. Hắn đã vấn lạc, người này có phải hay không là giả danh lừa bịp đồ. Giả danh lừa bịp thiệt thói ngươi nghĩ đến ra tiên minh đại hội lập. Tức muốn khai mạc cường giả tụ tập tới nơi này chơi gạt người trò. Hề, chẳng phải là cùng cái mạng nhỏ của mình mà không qua được, huống Chi thân phận có thể giả mạo thực lực nhưng không cách nào làm giả. Có bản lính, ngươi cho ta giả dạng làm độ kiếp kỳ đại năng tu tiên. Giả cam đoan không đến thời gian một chén trà công phu cũng sẽ bị. Chọc thùng mất. Một mỉa mai thanh âm truyền vào cách tay tràn đầy vẻ. khinh thường. Lâm Hiên đi vào, hiển nhiên đưa tới oanh động. Vừa rồi tại nùng Nguyệt Thành bên ngoài. Hắn cùng với đông dụ tiên Hoàng mặc dù có qua giao phong Nhưng mà thân phận cũng chỉ có tiên Hoàng vợ chồng rõ ràng cuối cùng xảy ra chuyện gì Đứng ngoài quan Sát tu sĩ cũng không hiểu được Giờ này khắc này Mới xem như đem thân phận cho triệt để công khai Trong lúc nhất thời đưa tới chú ý ánh mắt vô số Lâm Hiên rất nổi danh Hắn quật khởi, nói kỳ tích cũng không đủ. Nếu không phải cùng sự gia nhập của hắn, vân ẩm tông nơi đó có hôm nay. Danh khí cùng quy mộ. Thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, cũng là bởi vì lâm hiên mấy trăm năm. Chưa từng lộ diện qua, cho nên vân ẩm tông lâm vào nguy cơ rồi. Mặc dù cũng bị xưng là tiên đạo minh tứ đại tông môn một trong, nhưng... Rõ ràng bị mặt khác ba đại môn phái chỗ xa lánh Cuối cùng tu tiên giới hay vẫn là dùng thực lực luận tôn ti địa Phương Lâm hiên thâm cư thiển ra bị lý giải thành đá đá chết vẫn lạ Dù sao Cái thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên tài chết non thân ảnh của Bọn hắn như sao trổi bình thường xẹp qua Tuy rằng từng mang đến vô Hãn kinh hỷ thế nhưng vui vẻ cũng là ngắn ngủi vô cùng cuối cùng. Chỉ có thể dùng để hồi ức. Lâm Hiên lâu như vậy không lộ diện. Ngoài giới có này phỏng đoán đó. Là tuyệt không quá đáng. Tiên đạo Minh thành lập. Vân ẩm tông tuy sản xuất lực rất nhiều. Nhưng mất đi Lâm Hiên bọn hắn. Đã không có biện pháp cùng kia dư ba. Đại tôn môn cân sức ngang tài. Nhất định chỉ có thể biến thành phối giác Điểm này mỗi người đều tâm lý nắm chắc Nhưng mà tu tiên giới sự Tình lại có ai có thể nói được rõ ràng Mắt thấy vân ẩn tung đánh nhất Đỉnh suy sụt không nghĩ tới sớm Đã nhanh bị người quên lãng lâm hiên Lại xuất hiện Trong lúc nhất thời Hắn hấp dẫn tất cả mọi người chú ý Mà tin tức Này cũng giống như đang mọc cánh Không cần thiết nhất thời một lát. Liện truyền khắp toàn bộ nùng Nguyệt Thành rồi. Một tòa cung điện hoa lệ bên trong. Hắc hùng vương khoanh chân mà. Ngồi. Khôi ngô thân hình. Bị đen nhánh nồng đậm yêu khí bao bọc. Đột. nhiên hắn ngầm đầu. Nhất đảo ánh lửa. Từ bên ngoài cửa cung bay vụt. Mà vào. Hóa thành một cái chim nhỏ. Đứng ở đầu vai của hắn lên. Lâm tiểu tử. Không nghĩ tới hắn cũng tới nơi đây bổn vương còn tưởng rằng gia hỏa này sớm đã vẫn lạc, nguyên lai như trước còn sống. Lầm bầm lầu bầu nói đến chỗ này, hắn đột nhiên biểu lộ khẽ đồng thần. Sắc lập tức cũng trở nên giữ tờn đi lên. Tính toán thời gian, hắn có nhiều khả năng cùng ta cháu yêu gặp nhau. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này chính là sát hại ta cháu yêu hung thủ? Tốt nhất không phải, nếu không, ta nhất định phải hắn chịu không nổi. Thiên tài thì như thế nào, một cách tiến giai độ kiếp mấy mấy trăm năm. Ra họa, lại làm sao có thể có thực học đâu rồi, thật lớn danh khí. Hừ, bất quá là nói khoác đi ra mà thôi, cùng bổn vương gặp nhau, nhất. Định sẽ làm cho ngươi lộ ra nguyên hình địa phương. Nùng nguyệt thành phía tây càng là mười vạn dặm Trên bầu trời linh quang lập lòe, rầm rạp chẳng chịt hiện đầy tính xa Hàng trăm phi chu. Mỗi một chiếc phi chu kiểu dáng đều không giống nhau, nhưng đều tinh. Xào hoa mỹ đến cực điểm. Trong đó lớn nhất một chiếc phi chu, dài mấy ngàn trượng có thừa. Khoang thuyền tổng cộng phân 9 tầng, mà ở đầu thuyền phía trên. Tung bay lấy một mặt đại kỳ, phía trên viết lấy vài cái chữ to vạn Hiểu tiên cung, không sai, cái này tính ra hàng trăm phi chu, phía trên áp chế ngồi, đều là vạn hiểu tiên cung đệ tử. Cùng lâm hiên nhẹ xe giản từ khác nhau, vạn hiểu tiên cung lúc này, đây thế nhưng là tinh nhụ nơi tận cùng. Mà ở trong lúc này giữa trên thuyền lớn, độ kiếp cấp bậc tồn tại thì có mấy người nhiều, nhưng mà giờ này khắc này, bốn vị này thái thượng trưởng lão biểu lộ, nhưng là một mức cung kính. Ở bên trong chủ vị, ngồi một đầy mặt thần sắc có bệnh lão giả áo xám. Dung mạo không có bất kỳ thu hút chỗ, cũng nhìn không ra tuổi tác cuối. Cùng như thế nào. Mà giờ khắc này, nhưng là vạn hiểu tiên cung sáng lập ra môn phái chi tổ, vạn hiểu tiên quân. Giờ phút này, hắn vuốt vuốt trong tay một khối truyền âm phù văn. Hạ, tình báo của ngươi không tệ cách kia họ lâm tiểu ra hỏa quả. nhiên đến nùng Nguyệt Thành rồi, hừ, bằng hắn, cũng muốn tranh đoạt. Minh chủ thật sự là không biết sống chết, quá ý nghĩ hão huyền rồi. Phượng gáy âm thanh truyền vào cách tai, nơi này là một tòa tiên khí mờ. Mịp sơn cốc, ở vào nùng Nguyệt Thành dùng đông mấy trăm giảm. Hắc phượng cốc yêu tu đám cũng không có lựa chọn tiếp khách các làm. Như đặt chân chỗ mà là nương thân ở nơi này. Sơn cốc không lớn, phong cảnh lại đôi mi thanh tú vô cùng tại đây cực. Bắc vùng đất lạnh giá, toàn bộ sơn cốc khắp nơi tràn ngập mùi thơm. Cái kia mùi thơm là hoa tươi phóng xuất ra địa phương. Trong sơn cốc, hoa khoe màu đua sắc trăm hoa đua nở khắp nơi đều dân. Trần ngập mùi thơm lạ lùng. Mà ở sơn tốc trên đường nhỏ có một thân mặc hắc y nữ tử đang tại bước chậm. Nàng dáng người thon dài đầy đặn, dung nhan cũng rất mỹ lệ, nhưng mà lại nói không nên lời cuối cùng bao nhiêu niên kỷ. Liếc nhìn lại, nói 30 có thể, nói 40 không sai, nhưng nói 20 tựa hồ cũng kém không nhiều lắm. Tuế Nguyệt không có ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắc Phượng yêu nữ. Không chính xác nói hẳn là Hắc Phượng yêu vương mới đúng. Trước mắt xa hỏa này cũng không phải là bình thường nữ tử mà là Hắc. Phượng Tốc Tốc chủ truyền thuyết nàng bản thể không phải có thiên. Phượng Huyết Mạch mà là một đầu chính thức Phượng Hoàng. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.